Hồi ký Nguyễn Hiến Lê Lời giới thiệu Beast Books, trân trọng giới thiệu tới bạn nghe cuốn sách Hồi ký Nguyễn Hiến Lê với giọng đọc của Thủy Uyên. Nguyễn Hiến Lê sinh ra trong thời kỳ nho học bước vào thoái trào. Lớn lên trong thời kỳ xã hội có nhiều rối ren, gia đình gặp nhiều trắc trợ. Cha mất từ khi ông còn nhỏ. Nguyễn Hiến Lê đã từng có thời kỳ đứng giữa ranh giới của cái tốt và cái xấu. Có những ngày tháng lêu lộng, có những ngày tháng rời xa con đường sách vợ. Nhưng may thay, Nguyễn Hiến Lê có một người mẹ tạo tần, người đã động viên con trở lại con đường học hành. Biết bù đắp sự thiếu hụt kiến thức cho con trai bằng việc cho con tiếp cận với hán học. Vậy là vừa học trường Tây, chữ Tây, cậu bé hiếu học côi cút kia đã tận dụng những mạnh nhỏ thời gian trong cuộc đời nghèo khó của mình để học chữ Thánh Hiền. Đây là chiếc cầu nối quan trọng dẫn Nguyễn Hiến Lê, cậu bé ham hiểu biết, trở thành Nguyễn Hiến Lê, học giả. Ngồi bút, tâm hồn của người học giả tài ba ấy luôn hướng về nhân dân, những người lao động, những ai cực khổ, những ai bần hèn và bất hạnh. Niềm tự hào về dòng giống, tổ tiên và nỗi đau về dân tộc Trước những cuộc ngoại xâm Đã kéo Nguyễn Hiến Lê Một nhà văn luôn xa lánh những bon chen của cuộc sống thường ngày Xích gần với cách mạng Và tự coi mình là người của cách mạng Bởi lẽ những điều cách mạng đang làm Cũng chính là những ước mơ của ông Dù đứng ở những góc nhìn khác nhau Ai cũng dễ tìm thấy ở Nguyễn Hiến Lê Một cái gì đó gần với tâm trạng của dân tộc mình Một cái gì đó thuộc nhân bản của con người cầu tiến luôn vươn tới mục đích cao thượng và hoàn mỹ. Rất nhiều thế hệ độc giả khác nhau đều kính phục sự nghiêm túc của học giả này. Tính nghiêm túc của Nguyễn Hiến Lê có được bởi nó bắt nguồn từ trí nhớ tuyệt vời của ông và cách làm việc khoa học tỉ mỹ trong từng chi tiết nhỏ. Sự học hỏi và lối ghi chép hết sức cẩn thận. Nguyễn Hiến Lê luôn coi trọng tư liệu bởi hơn ai hết Ông hiểu sự khách quan của một tác phẩm là vô cùng quan trọng. Nó là chiếc cầu đầu tiên nối lòng trân trọng hay sự coi thường, khinh mệt của độc giả đối với người cầm bút. Ngay khi nói về mình, Nguyễn Hiến Lê cũng cố giữ tính nghiêm túc và khách quan, luôn luôn tự tách mình ra khỏi văn mạch chủ quan của chính mình. Trên tinh thần tôn trọng một học giả nghiêm túc và được nhiều người mến mộ, kính nể. Chúng tôi trân trọng giới thiệu cuốn hồi ký Nguyễn Hiến Lê. Qua hồi ký của ông, chúng ta có cái nhìn về xã hội Việt Nam xuyên suốt hai cuộc kháng chiến chống xâm lược. Để giới thiệu tới độc giả bạn hồi ký chân thực và ý nghĩa, chúng tôi cố gắng biên tập, chỉnh sửa để hoàn thiện hơn. Xong có những nội dung rườm ra, không thể giữ lại, chúng tôi xin phép được lược bỏ, kính mong độc giả thông cảm. Dù rất cố gắng trong quá trình xuất bản, cuốn sách không thể tránh được những thiếu sót, Chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của bạn đọc gần xa để trong lần tái bản, cuốn sách được hoàn thiện hơn. Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng việc kết hợp giữa nghe và đọc sách sẽ giúp hiệu quả ghi nhớ và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn tăng lên đến 80%. Vì vậy, nếu bạn chưa kịp sở hữu cho mình cuốn sách giá trị này, hãy ra ngay hiệu sách gần nhất hoặc truy cập vào website bizbooks.com. .vn để đặt mua. Hãy cùng Bookbooks lan tỏa những kiến thức thực tiễn nhất, giá trị nhất giúp phát triển bản thân và gia đình của bạn. Và bây giờ, xin mời các bạn cùng lắng nghe cuốn sách hồi ký Nguyễn Hiến Lê.